các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giờ đó. Tuân lị lộng tiếc. Tôi hay anh, anh khen em chứ có làm gì đâu mà mà mà em đuổi anh. Tôi không có cần anh khen. Anh đi ra. Bà Hương xuống bây giờ. Tuân cười nhạt và đổi giọng dọa dẫm. Em đuổi anh thế nào? À? Anh là người yêu của bà chủ em. À? Anh không đuổi em thì thôi chứ em lại giam hỗn với anh à? Anh nói một tiếng thì em khăn gói quả mướp bị gậy ra đường ngay lập tức. Liễu đành ngồi im nhưng trong lòng rất cảm. Dĩ nhiên Liễu không thể nói gì với Hương được, vì Liễu sợ uy thế của Tuân. Huống chi dù có nói, chưa chắc Hương đã tin. Khi yêu, người ta thường đánh giá người yêu của mình rất cao. Lẽ nào một người như Tuân mà lại hạ mình tán tỉnh con bé người làm là Liễu? Suy đi nghĩ lại, Liễu kết luận, tố cáo Tuân với Hương chẳng nhẫn Tuân không hề hấn gì, mà cứ sự thường là Liễu sẽ bị nghỉ việc. Ngay cả sau khi Hương có khám pha ra việc Tuân tán tỉnh Liễu thật thì nàng cũng vẫn sẽ đuổi Liễu đi để chính nàng khỏi xấu hổ với cô người làm xinh đẹp. Liễu vẫn thầm trách Hương tại sao lại để Tuân đến quán công khai nhất là ngày Chủ nhật, gã lê la từ nhà trên xuống bếp từ trong quầy ra bàn khách. Liễu có lần gợi ý xa xa bảo Hương um, Mợ ơi, có đến cả chục người khách hỏi con anh Tuân là cái gì ở quán cà phê này? À, anh ấy cô bà con rồi với mợ không? Mới hôm qua này ông vái lại hỏi con con hỏi con Dung câu đó đó. Liễu từng mình nói như thế để Hương bảo Tuân nên bớt đến quán đỡ làm phiền Liễu. Nhưng Hương thản nhiên hỏi lại. Thế à, chúng mày à, giả nhời như thế nào? Ơ hay, tao đã dặn chúng mày rồi, trống quên thế. Tao đã bảo ai hỏi anh Tuân thì cứ bảo anh ấy là anh họ của bà chủ ở Hà Tây mới vào, cứ nói như vậy thôi. Sản đang bật mình Tuân liễu nói luôn. Nhưng mà chúng con nói là một chuyện, nhưng mà anh Tuân phải tự xác minh mới được chứ. Đằng này anh ấy cứ úp úp mở mở khoe là người yêu của mợ thì chúng con nói với người ta làm sao được? Mợ phải nói với anh ấy á. Hương biết điều này và đã từng nhắc Tuân, nhưng tính gã thích nổ. Từ đó mỗi lần Tuân vào quán, liễu chỉ phản ứng tiêu cực bằng cách quay mặt đi chỗ khác, không chào, không nói chuyện. Đôi khi Liễu thấy cuộc đời quả thực là cái vòng luẩn quẩn, Hương phản bội ông Thành để gian giỡn với Tuân thì chính Tuân lại cũng đang âm mưu phản bội Hương để ve vãn Liễu. Có điều đáng nói là cả ông Thành và Hương đều không biết mình đang bị phản bội, cho nên ông Thành vẫn dành mọi yêu ái cho Hương, cũng giống như Hương dành mọi ân tình cho Tuân. Riêng hôm nay thì tình hình quán công đàn vừa lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Liễu thấy không thể để Tuân có mặt ở đây Bởi nếu chuyện vụn trộm của Tuân và Hương đổ bể ra Thì tội nghiệp cho ông Thành quá Nói chung thì dưới mắt Liễu Cả Hương và Tuân đều là hạ người bất chính Chỉ có ông Thành là kẻ ngây ngô đáng thương mà thôi Nghe lời Liễu dung tiếng nhanh lại bàn của Tuân Liễu ngồi sau quầy chố mắt đam đam theo dõi Bỗng có tiếng điện thoại reo Liễu giật mình nhắc lên và Alo, cà phê cung đàn nghe đây Đầu dây bên kia hóa ra là Hương, liễu hồi hộp hỏi nhỏ: "Mẹ, mẹ ơi, cậu có ngồi sát bên mẹ không? Con cần có chuyện nói riêng với mẹ." Hương đang ngồi với ông Thành trong tiệm phở, hiểu ý, đứng dậy và nói: "Cho ta một tí." Nàng đẩy cửa bước hẳn ra ngoài. Hai ba đứa ăn xin lao lại, nhưng Hương xua tay và quay mặt đi chỗ khác. Lúc ở nhà đi, hai người định xuống ăn ở quán ngon, nhưng dọc đường Hương đổi ý chờ ông lại pastor để đãi ông chầu phở gà vì chợt nhớ ra ông rất thích món này. Ông thường bảo Hương những lần trước: "Bên Mỹ nhai thịt gà như nhai giấy, chả có mùi vị gì cả. Về đây thịt gà ngon quá, không ăn cũng uống." Nhớ lời ông, Hương kêu hai tô đặc biệt có lòng và trứng non. Trong khi chờ đợi bồi bàn bưng ra, nàng gọi về để nhắc Liễu bảo thằng Tú đi lấy thêm bột sắn và bột đậu xanh, đừng để thiếu hàng bán ngày cuối tuần. Không ngờ Hương gọi về đúng lúc Nghe giọng nói của Liễu trong फोन hương giật mình hỏi. "Chuyện gì thế?" Liễu nói nhỏ, "Dạ, con đang định gọi cho mẹ. Anh Tuấn đang ở đây, anh ấy vừa mới đến." Hương tái mặt lặng người một chút, nàng đưa mắt nhìn sâu vào hiệu phở, thấy ông Thành đang khuắng tách cà phê, nàng rít lên, "Mày bảo anh Tuấn đi ngay lập tức. Trong bữa ta với cậu Thành về thì làm sao? Bảo anh ấy đi ngay." "Rõ thật là khó, ta đã dặn rồi cơ mà." Liễu nhìn ra bàn Tuấn, thấy Dung và Tuấn vẫn đang nói chuyện và Tuân cười cười ngồi lì tại chỗ, dứt khoát không đứng dậy. Liễu nói với Hương, "Thì con đã bảo con Dung bọn nó ra nó nói là để cho anh ấy đi rồi." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net